Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 548, Liên tưởng 2 Hôm nay đối mặt với Minh Thất Thiếu Gia xuất hiện như U Hồn, chủ nhân đường hiệm của Minh Gia chỉ thoáng kinh ngạc, sau đó ít nhất cũng giữ cho vẻ ngoài khi khô phục bình tĩnh. Công phu dưỡng khí này, quả không hổ danh nhà giàu nhất quốc, người quản lý đại tộc Giang Nam. Tuy Minh Gia có quan hệ thâm sâu với Kinh Đô, nhưng cũng không thể biết điều. Vì ngay cả Phạm nhàn cũng mới mùa thu năm ngoái, sau khi vạch ra khuệp năm nay mới bắt đầu tiến hành nghiên cứu chi tiết minh gia, sau đó tìm kẻ hở có thể lợi dụng trên tấm thép gian nam này. Đương nhiên, công lao trong chuyện này thuộc về thủ lĩnh tứ sử giám sát viện ngôn băng vân. Tài liệu của tiểu ngôn công tử tổng kết tình báo, phân tích và điều tra kỹ lưỡng. Chính vị quan viên cấp cao trong giám sát viện này ngày thường không mấy khi lộ mặt nhưng lại thành công đào bới được thân thép ẩn nhất của Hạ tây Phi. Nếu không có ngôn băng vân hỗ trợ xây dựng sẵn cơ sở, lần này Phạm Nhàn tới Giang Nam, chắc chắn sẽ không thoải mái tính toán kỹ lưỡng như vậy. Đám người Minh Gia cố nén cơn chấn động trong lòng, lặng lặng rời khỏi cưỡng trạch viện nội khố. Lúc họ ra ngoài đã có binh lính phong tỏa con phố, cũng có xe ngựa chờ đón bọn họ, chở tới Minh Viên ngoài thành. Không biết tối nay Minh Gia sẽ rối loạn ra sao trước tin tức Minh thất thiếu gia đột nhiên sống lại tại trên đời, cũng không biết Minh Gia sẽ ứng phó ra sao. Phạm Nhàn đứng ngoài cửa trạch viện, mỉm cười nhìn xe ngựa Minh gia biến trong sắc chiều. Phía sau hắn, quan viên và các thương nhân Giang Nam thấy cảnh này, trong lòng không khỏi phát lạnh, cảm thấy nụ cười mờ nhạt trên khóe môi Khâm Sai nhân bỗng có vẻ lạnh nhạt tanh máu không gì sánh được. Mọi người không nhịn được nhìn Hạ Tê Phi thêm mấy lượt, dường như trong lòng vẫn không cách nào liên hệ vị thủ lĩnh đạo Tặc Giang Nam thủy trại này với Minh Thất thiếu gia mà nhiều năm nay Minh gia luôn cho rằng đã chết. Bọn huyết có chỗ dựa vững chắc như Khâm Sai đại nhân, Có tờ di chúc mà mọi người vườn đồn đại Sau này gia sản to lớn tới Cực điểm của Minh Gia kia sẽ xảy ra một trận tranh giành Tuy Minh Gia hoàn toàn có thể thề thốt không nhận Nhưng chắn mọi chuyện sẽ trở nên rất kịch liệt Còn các thương nhân Giang Nam như mình Có thể kiếm được lợi ích gì từ việc Lĩnh Nam Hùng Bách Linh và Tuyền Châu Tôn Các tường lão gia tự liếc mắt nhìn nhau Trong lòng đều nghĩ Tối nay tụ học ở Giang Nam Cư Liệu có nên mời thêm một người Chỉ có điều hôm nay vé màng quá đột ngột Trong lúc nhất thời các thương nhân Di An Nam vẫn chưa quyết định được, hơn nữa bây giờ mà vương tay với Hạ T Phi thì có vẻ hơi thiếu thận trọng. Mà cũng không biết rốt cuộc vị Minh thất dạ Hạ này nghĩ thế nào. Hạ T Phi nghĩ thế nào thì Phạm nhàn cũng không rõ lắm, y chỉ biết trong sổ tẩy hành động mà ngôn băng vân vạch ra cho mình, công cuộc ở Giang Nam sẽ chia thành hai phần, đánh Minh Gia và dụ dỗ các thương nhân còn lại. Hôm nay Hạ tê Phi cướp nhiều hạng mục như vậy, đã mơ hồ ép thương nhân Giang nam liên hợp lại. Ngày mai bắt đầu tranh ăn với Minh Gia. Còn thân phận thật kỹ khó liệu của Hạ Tê Phi cũng khiến các thương nhân gian nam ngửi thấy âm mưu và kỳ ngộ trong đó. Nguy hiểm và kỳ ngộ là một cặp song sinh, các thương nhân bẩm sinh đã có tính thần mạo hiểm. Thế nên Phạm Nhàn lại ra dấu cho Hạ Tê Phi. Chỉ thấy Hạ Tê Phi mặt mày mỉm cười đi tới trước mặt hai người hùng Bách Linh và Tôn Cát Tường, nhỏ giọng nói vài câu gì đó trước ánh mắt kinh ngạc của cả đối phương. Các thương nhân đều khẽ mỉm cười. Như đang nói tới một đề tài cực kỳ thú vị, sau đó mọi người chia nhau ra rời khỏi con phố này. Phạm Nhàn xoay người lại nói hai câu với Tiết Thanh và Hoàng Công Công, sáu nhìn quách tranh một cái rồi được hỗ vệ bảo vệ lên đường đi trước. Lúc Đĩ Y còn quay đầu lại liếc mắt nhìn qua, tuy thấy phương hướng Hạ Tê Phi địa khác với các thương nhân nhưng trong lòng hiểu rõ, lát nữa tụ tập ở gian găm cư, chắc sẽ có một ghế của Hạ Tê Phi. Minh Gia chịu thiệt trước thế công điên cuồng của Phạm Nhàn, nhưng thân là diện cho chỗ dựa vững chắc của Minh Gia. Hoàng Công Công và Quát Lại không mấy kích động hay để ý, hai người này mỉm cười hành lễ với đốc Tiết Thanh rồi lại nhỏ giọng nói vài câu gì đó. Tiết Thanh khẽ nhướng mày, lắc đầu, khoanh hai tay sau lưng, lên kiệu quan của mình bỏ đi. Lúc này trước cửa trạch viện chỉ còn lại hai người Hoàng Công Công và Ngự Tranh. Bọn họ hiếp mắt nhìn cổ kiệu của Tổng đốc Giang Nam dần dần rễ quả chỗ ngoặt, sắc mặt lập tức trở nên khó coi hẳn lên. Các bạn đang nghe truyện trên website www.gocda.net